tim ta giật t h o á t bỗng nhanh trí quát cha cha mau dẫn thị vệ tướng phủ lại đi sát thủ trong đó định chặt chân lục hải k h ô n là con gái tướng gia cái con hổn thiên nữ ma phương ấy hả hai tên sát thủ bên trong thoáng im lặng r ú t chiến thắng quá đột ngột không ngờ tên của ta còn tác dụng hơn cả cha ta vừa mừng thầm được một lát ta đã x a sầm mặt đến sát thủ còn sợ ta như thế thì trong mắt dân chúng bình thường rốt cuộc hình tượng của ta đã thành ra thế nào rồi ta không có thời gian nghĩ nhiều quyết tâm kéo lục hải công ra nắm tay nó chạy về tướng phủ người cứ s a n g nhà ta trốn đã lục hải không dừng bước l ặ n g lặng mở miệng trong không gian nghịch khói vân thường ta ta không thể tới tướng phủ ta ngạc nhiên tại sao ngươi sợ cha ta không muốn bảo vệ ngươi à lục hải không cúi g ầ m xuống không trả lời ta rõ ràng bây giờ nó chỉ là một thằng nhóc lấm lem bẩn thỉu ta lại thấy những thứ trong đầu nó còn phức tạp hơn cả những thứ của ta kiếp này và tiểu tiên tường vân sống mấy trăm năm của kiếp trước nữa nó im lặng hồi lâu v â n tường ta muốn tới phía bắc trường thành chỉ có tới bắc trường thành nhất định phải tới bắc trường thành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 thì ra ông để ta ở đây nếu ta uống canh mạnh bà thì đời này chỉ là một tiểu thư tướng phủ bình thường nếu lục hai không không bị kẹt năm năm ở minh phủ e rằng giờ cũng bằng tuổi ta hai đứa đính hôn tâm độ ý hợp tiểu thư tướng phủ không nỡ thấy công tử tướng quân gánh vác hận thù chồng chất tới phương bắc một mình cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để đi theo công tử tướng quân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 ta không quan tâm liệu sau này cha tống có tìm được mấy lời đó ở trên lỗ chó chui khuất mắt này không q u a n g m ạ n h gỗ cháy đi rồi đuổi theo lục hải c u n g ta băng qua nó ngồi s ổ m xuống người lề mề quá đ i thế này bọn sát thủ đuổi kịp mất lên đi ta cõng người phía sau mãi v ẫ n không có động tỉnh gì ta quay đầu lại mới thấy nó đang nghi người nhìn ta ta khó hiểu lên đi phân tường ta cười nhếch mép chàng trai chúng ta bỏ trốn nhé nó đứng im ta cũng không v ụ c cuối cùng lục hãy không gian g tay ôm lấy ta cám ơn cơ thể mỏng manh của thằng bé hơi run miệng ta lại không nhìn được g i ậ t g i ậ t trốn cũng được ôm cũng được nhưng cấm thừa cơ sờ mó ta ngươi xem ngươi đang ôm chỗ nào ta nửa ngồi còn nó đứng thẳng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 phu nhân tướng quân nhìn lục hải c ô n g trong tả ánh mắt dịu dàng như hòa tan v ầ n thái dương bà ấy bảo ta lớn hơn lục hải c ô n g bây giờ ta bảo vệ nó sau này nó sẽ che chở cho ta tông ảnh đồ lại nhìn ngọn lửa đã tàn trong phủ tướng quân giật mình nhận ra sau này người dùng ánh mắt ấy nhìn lục hải c ô n g đã không còn nữa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 nhưng lục hải k h u n g không khóc lóc ầm ỉ lại là một điều vô cùng bất thường ta quay đầu lại nhìn thằng bé đang nhắm tịch mắt bò trên đưng ta có lẽ cả đời này ta cũng không thể hiểu nổi nỗi đau đêm nay của lục hải k h u n g hôm sau cửa thành vừa mở ta đã đưa lục hải k h u n g ra khỏi thành đi được hơn nửa ngày ta mới nhận ra ta làm sai ở chỗ nào tống cha ta xem như bị ta hại rồi ta gãi đầu gãi tai nói với lục h ả i không tối hôm qua sốt ruột cứu ngươi nên lỡ kéo cha ta xuống nước rồi ta làm thế là tệ lắm đúng không đối với sự hối hận muộn màng của ta lục h ả i không lại vô cùng kinh ngạc v â n tường ngươi không biết gì mà lại dám nói như thế biết gì cơ lục h ả i không cứ sửng sốt mãi rồi lắc đầu trong con mắt còn sót lại ấy có một chút bó tay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 vừa nghĩ tới điều đó ta lại hận tới độ muốn nhổ sạch từng cọng râu của lý thiên phương Để ra cảnh tượng bây giờ phải mang một vẻ bi đát tiểu thư tướng phủ đi theo công tử tướng quân đầy hận thù công tử tướng quân vừa yêu tiểu thư tướng phủ lại vừa vô cùng hận nàng vì những gì cha nàng đã làm yêu hận đang xen nên chẳng lúc xa lúc gần với tiểu thư tướng phủ lý thiên vương ông còn dám hất thêm mấy chỗ máu chó đen sì đi chó chết chất đ ể y cống nha ông à rốt cuộc ông lấy cái thứ máu chó rẽ mạt xài không thiếu dùng chẳng hết ấy ở đâu hả rốt cuộc b ắ t trường thành còn bao nhiêu màn diễn ái tình khổ sở đợi ta nữa hả vả lại với cái tính cách bây giờ của ta và cái hình thức ở chung với lục hải công này thật sự có thể thỏa mãn sở thích đặc biệt này của lý thiên vương sao vân g tường lục hải công uống trà xong ngẩng đầu nhìn ta ta hết mệt rồi ta nhìn con mắt phải đục ngầu của nó đưa tay xoa đầu thằng bé vậy đi thôi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 loạn xạ như một kẻ điên ta k i ề m chặt chân nó đợi nó không ra sức ngọn ngoại nữa mới bung ô tay ánh trăng bên ngoài len lỏi qua sông cửa khách điếm nhờ ánh trăng sáng tỏ mà ta thấy trán g lục hải không ướt đẫm mồ hôi thằng nhóc này ban ngày có giả tạo thế nào thì tối đến v ẫ n lộ bản chất dẫu có mạnh nữa cũng không thể vứt bỏ ác mộng khỏi đồ vì nửa đêm sau có thể ngủ ngon ta ôm nó vào lòng vuốt đầu liên tục thì thầm dỗ dành nó như hát khúc hát ru không sao đâu không sao sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại thì lục hải k h ô n g nằm trong lòng ta đã mở to mắt ra nhìn ta rồi ta ngáp một cái sao không gọi ta d ậ y nó khẽ đáp tối ngươi ngủ không ngon nên sáng ta muốn ngươi ngủ thêm một lá cái miệng đang ngoác to của ta hơi cứng lại cũng không thể ngáp nốt nửa cái còn lại nữa thằng nhóc này chuyện gì cũng rõ hơn ai hết ra đường mua bữa sáng ta vào một quán nhỏ nói cho ta bốn cái bánh bao được hai đồng chủ quán lấy giấy dầu g ớ i kỹ bánh bao trắng phao đưa cho ta ta lấy túi gấm vừa mở ra thì m ặ t xanh như nuốt phải cóc chỉ còn mỗi hai nén bạc vụn và ba đồng tiền để dành của ta vốn liếng của ta bạc chảy a o a o trên đường về phương bắc ruột gan đâu tới độ ta chỉ hận không thể móc chúng ra đạp cho mấy đạp cuộc sống ở tướng phủ an nhàn thoải mái như thế mà ta lại bỏ ta lại bỏ ta hận không thể t ắ t mình h a i cái đau đ i ế n tiểu tượng người thử nói xem rốt cuộc là tại sao hả vô tư dân hiến hy sinh vì yêu đây là ngươi hả cao thượng làm gì giữ khí tiết làm gì đó là trò chơi ngươi nên đụng vào hả hả ta tự đánh mình trong thế giới nội tâm mấy trăm lần cuối cùng mới bừng tỉnh trong tiếng ông chủ quán cô đương hai đồng thở dài một tiếng ta không nỡ lấy hai đồng đổi bốn cái bánh bao trắng bóc c u ố i đồ nhìn vào mắt lục hay không thấy màu đột v ẫ n trong con mắt phải của nó bao nhiêu hối hận bực tức trong l ò n g thoáng cái đã hóa thành nụ cười bất lực ta ấy à đúng là quá tốt bụng vừa đi vừa gặm bánh bao với lục hải không ta hỏi nhóc con nơi này thuộc vùng bắc trường thành rồi chúng ta còn phải đi đâu nữa lục hải không lại ngạc nhiên với câu thắc mắc của ta vân t ư ợ n g n g ư ờ i không biết gì mà đi với ta ư ta véo ề bánh bao biểu môi nói ờ phải rồi ta ngu ngốc lại chẳng biết quả có lỗi gì với ngươi phong cảnh dọc đường cũng rất đ ẹ p đưa ngươi đến nơi xong thì ta sẽ đi lục hải không vẫn là một đứa bé nghe thấy cô đó thì lập tức luống cuống vội vàng ôm lấy tay ta siết chặt vào lòng căng thẳng nhìn ta c h ầ m chặp m ô i rung bần bật lại không t h ố t nên lời giống hệt vắng vẻ xấu hổ vì bị mắc kẹt của nó đêm đó ta không biết rút cuộc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 đi từ thiên giới tới minh phủ rồi lại tới nhân gian ta còn không sợ thì sợ gì con đường ngắn tí ấy đúng là dễ dụ ta lẩm bẩm trong bụng phương tây đ ẩ y đầu lục hải công ra ăn bánh bao xong đựng cọ lung tung dầu mỡ trên m i ệ ngươi n g dính hết vào quần áo ta rồi này thời tiết ở bắc trường thành lạnh giá áo bông l ạ i đắt chúng ta tìm đâu đó đổi thôi hai cánh tay nhỏ nhắn ôm ta thoáng cứng đờ vùi mặt càng sâu vào lòng ta sắp rồi v â n tường sẽ có một cuộc sống không phải lo cơm áo không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa sẽ rất nhanh thôi nó vừa nói câu này ta lại buồn bã vốn dĩ cuộc sống của ta là thế mà ba ngày sau chúng ta tới thành trấn lớn nhất bắc trường thành thành lộc lương đó cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất của bắc trường thành sau khi vào thành ta đang định đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi như thường lệ thì lục hải không lại túm tay ta hỏi người đi đường vị trí của đại tây đô hộ phủ trong thành ta vội vàng ngăn nó lại không phải ngươi định nói với ta chạy xa như thế là để tới đây đầu thú chứ cơ quan của triều đình ngươi vào được không muốn chết hả lục hải không bó tay vân tường chú ta ở đây thì ra là tới nhờ vả người thân hơn nữa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 chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn trẻ con của lục hải k h u n g mang theo vẻ do dự bình tĩnh nói quân lệnh của thiên hạ bên mã đại nguyên x o á i ở đây thấy lệnh như t h ấ y người ta muốn gặp đô hộ của các ngươi ta ngoái đầu nhìn lục hải k h u n g thì ra hôm nào nó cũng ôm ngực ngủ là vì thế mà kể ra nó không nói cho ta biết nó giữ vật quan trọng như vậy trong người chẳng lẽ sợ ta túng quá đi cầm